Xin chào các cô, các chú, các anh chị Cùng à, toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý Của kênh MC Đình Duy à, Đình Duy phải nói rằng là rất là thán phục Các quý vị khán thính giả à, Khi mà chỉ thoáng nghe chuyện thôi cũng đã nhận ra à, Thứ nhất là câu chuyện đã được Truyền thể thành phim Thứ hai là Nguyên mẫu của Nhân vật Khôi Trong tác phẩm truyện này Là ai? Quý vị khán thính giả cũng đã đều biết rồi à, Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dành Cái việc chia sẻ về nguyên mẫu trong tác phẩm truyện tiểu thuyết đường đời vào một buổi khác và ngày hôm nay đình duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập ba của đường đời qua giọng đọc đình duy và trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện à rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian chúng ta bấm nút đăng ký kênh em duy đình duy cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều nghe sau đây là tập ba đường đời qua giọng đọc, bình duy. con tàu rời sân ga khoảng 8 giờ tối. một buổi tối mùa hè nóng nực và ngột ngạt để lại trên sân ga hình bóng nhạt nhòa của người vợ trẻ cùng đứa con nhỏ. cô nhoài người ra cửa sổ toa tàu đưa tay vẫy hai mẹ con thấy lồng ngực đau nhói. được sum họp với gia đình hơn năm trời những tưởng cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc. Mình sẽ có điều kiện chăm sóc mẹ già và con nhỏ. Nhưng rồi lại phải ra đi tìm đường lập nghiệp. Làm lại từ đầu. Nước mắt khôi trào ra. Anh tự trách ông trời sao lại đối xử bất công với anh đến vậy? Bà rằng anh là kẻ hư đốn, sống không tốt với mọi người, thì trời có trừng phạt, cũng là công bằng. Nhưng anh đâu có làm gì nên tội. Để rồi cuộc đời, anh phải nếm trải những thăng trầm, những cay đắng, tội nhục. Càng nghĩ, Khôi càng thấy não lòng. Vào khu kinh tế mới, bắt tay làm lại cuộc sống như thế nào đây? Lòng dạ dối bầy những ý nghĩ ngổn ngang, Khôi cảm thấy khó thở. Đêm khuya, hành khách đã thôi trò chuyện để đi ngủ, thì Khôi rời giường tầng của mình xuống ghế dưới để ngồi nhờ sát bên cửa sổ, hít gió trời từ ngoài lùa vào. Chủ nhân của chiếc dường tầng là một phụ nữ trạc tuổi 30, dáng người cao, thân hình cân đối. khô nhìn chị không được rõ lắm vì chị quàng một cái khăn mỏng kín đầu. Anh đoán chị thuộc loại ưa nhìn với cái căn bận rất khéo và có kinh tế khá giả. Từ lúc lên tàu đến giờ đã mấy tiếng nằm trên tầng 3 mà không thấy nóng ư? Người đàn bà bắt chuyện. Nóng lắm chị ạ. Nhưng được cái tôi cũng quen khổ cực nên chịu được Với lại cũng thấy đông người Ngồi ghé giường của chị Sợ phiền nên thôi Cô thật thà trả lời Anh kỳ thiệt đó Đi tàu thì chuyện ngồi nhờ ghế Nhất là giường nằm là chuyện bình thường Giữ ý mà làm gì Nhưng mà trời khuya thế này Xuống đây ngồi nhìn trời đêm qua cửa sổ Cũng có cái thú đi anh ạ Đêm thì nhìn thấy gì mà thú Thế thì anh không biết đấy Tôi hay đi tàu hay ngắm trời đất, làng mạc sông núi, quán trăng bàng bạc, thấy cảnh vật huyền diệu, mờ ảo, đẹp hơn là cái thực rất nhiều. Chị có ý nghĩ lạ lùng nhỉ? Chị cũng là người thích mơ mộng đấy chứ. Khôi thấy thú vị vì bị lôi cuốn vào câu chuyện của chị. Tôi đã thấy quá nhiều cái thực, không phải cái thực nào cũng đẹp, vì vậy có khi cái mờ ảo mông lung lại làm ta không chán mắt, nhất là những lúc ta thấy cô đơn trống trải. Nhìn vào cảnh vật mà nghĩ đến sự đời, ta triêm nghiệm được nhiều thứ lắm. chỉ là một nhà thơ hay là một cô giáo dạy văn mà nói chuyện hay quá người đàn bà cười có vẻ rất thích thú trước lời khen của khôi văn trường gì đâu tôi là dân đi buôn có điều ngày bé cũng học văn vào loại khá lớn lên đi dạy học môn văn rồi cuộc sống cực quá tôi bỏ nghề ra chợ bán vải bây giờ thì đánh vải đường dài nam bắc cách đây mấy năm tôi cũng đi buôn đường dài như chị đấy mà cũng có đánh vải như chị thật hay thật đấy qua đất xoay tròn Hóa ra đã có lúc chúng ta cùng hội cùng thuyền. Vậy bây giờ anh trượt giác làm gì? Tôi không gặp may, nên giữa đường dễ sang lối khác. Tôi học nghề y, lại là nghề y học cổ truyền. Thế là may mới đúng. Nghề thuốc là nghề làm phúc, mà bây giờ hình như con người bị bệnh nhiều hơn, nên anh có thể kiếm sống đấy. Ngày tôi đi tàu đi xe thế này thôi, mà lúc nào cũng phải mang theo một bọc thuốc đủ loại. Chị thường gặp các chứng gì? Ôi thôi thì đủ cả. Đau bụng, nhức đầu, đau vai, đau lưng Bệnh thế thì cũng phải thôi Đi tàu xe ăn uống thất thường, vệ sinh kém Thì bệnh đừng ruột là chuyện dễ gặp Chuyện bị gió, cảm mạo Dẫn đến nhức đầu, mỏi đưng, đau vai Cũng chẳng có gì lạ Không nên lo lắng quá làm gì Nói như anh Thì các thầy thuốc thất nghiệp à Không nên quá lo lắng Cũng đừng quá lạm dụng thuốc Trừ lúc thấy bệnh thật rõ ràng Và chỉ dùng thuốc theo ý chỉ định của thầy thuốc Vậy mấy hôm nay tôi đau ở bà vai bên trái Anh có cách gì chữa không Chị đưa tay tôi xem mạch Người phụ nữ đưa tay trần tròn lằn cho Khôi Khôi xem mạch một lúc Rồi cười. cười Nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi Không có gì đáng phải lo lắng Chị chỉ bị co thắt ở cơ bà vai Có lẽ là do chị bị gió lạnh Hoặc chị dùng nước lạnh khi tắm Bây giờ tôi sẽ bấm huyệt cho chị Chị ngồi quay vào trong Xoay lưng ra phía tôi Chị phụ nữ rất nhanh cho chân lên ngồi xếp bằng tròn trên giường và quay lưng về phía Khôi. Khôi dùng tay đấm lưng cho chị giống như người tầm quất. Rồi sau đó bấm các quyệt ở hõm bà vai, các quyệt ở sau gáy. Sau đó anh bảo chị thà lòng cổ và xoay hai bên khiến các khớp cổ kêu răng rắc. Chị đã thấy đỡ chưa? Khôi hỏi. Người phụ nữ xoay người co tay đưa lên đưa xuống vài lần rồi quay lại mừng rỡ. Anh giỏi thiệt đó, đỡ nhiều rồi. Thế là tôi gặp may, bây giờ tôi nói thật, xin anh đừng giận, tôi muốn gửi chút đỉnh tiền, gọi là lòng thành. Khôi xua tay, đáng gì đâu chị, tôi không nhận tiền đâu. Chị phụ nữ kéo khóa túi xách lấy ra một gói thuốc ba số, đưa cho Khôi. Anh hút cho vui. Khôi ngạc nhiên, chị cũng hút thuốc hay sao, mà lại có thuốc sang thế này. Tôi không hút, nhưng nghề này phải tiếp xúc với đủ loại người, có điếu thuốc với họ cũng dễ Mà kỳ này anh đi vô thành phố chơi hay cũng đi đánh hàng. Tôi đã nói rồi. Tôi thôi nghề chạy hàng vài đã lâu rồi. Mấy năm rồi tôi qua Trung Quốc học nghề thuốc. Về quê định sống chết với nghề này. Nhưng rồi cũng chẳng sống được nên phải đi kinh tế mới. Thầy thuốc đông Y cũng có thể sống được nếu có tay nghề vững. Theo tôi nếu anh có người nhà ở thành phố nên vào đó mà mở tiệm. Nhưng mà tôi tay trắng không có vốn. Thôi. Thôi. Thì cứ ở khu kinh tế một thời gian xem sao Dân kinh tế mới nói chung là cực Nhiều người đi rồi lại phải về sống bất vường Ở thành phố Cũng không dễ dàng để có được cuộc sống khá khá đâu Hay Lo gì chị Sức dài vai rộng như tôi Lại không làm đủ ăn thì buồn thật Phải chịu cực và phải có đầu óc tính toán Tôi đang mơ ước Trở thành một chủ điền trang cà phê Hoặc hồ tiêu đây Tính như anh cũng được Có điều là phải có vốn Thôi Thì đến đâu hay đến đó Biết đâu anh có quý nhân phù trợ ấy chết mày nói chuyện quá Tôi quên có ít bánh ngọt Anh ăn cho vui Khôi buồn miệng hỏi Chỉ đi buôn bán quanh năm ngày tháng thế này Anh ấy và các cháu ai chăm sóc Người phụ nữ Vì cười. cười Có tiền là có hết anh ạ Tôi mướn người cơm nước giặt rũ Cho hai bố con Mà anh ấy cũng đi suốt ngày Có mấy khi ở nhà đâu Bọn tôi sống tới này quen rồi Anh ấy sướng nhỉ Số được nhờ vợ Cô ấy không giấu được về khâm phục Nói thật với anh Tôi chỉ mong sao có được người chồng làm chủ kinh tế Mình chỉ ở nhà cơm nước nội trợ là khỏe Chứ đâu có muốn thân gái dặm trường Đầu tắt mặt tối kiếm tiền như thế này Chính là tôi khổ chứ Chỉ nói đúng Tôi mà là anh ấy Chẳng bao giờ tôi để vợ đi buôn bán đường dài thế này Dễ mất vợ lắm Người phụ nữ đấm tay vào lưng Khôi Anh này kỳ quá Đi làm ăn chứ đi đâu mà lo mất vợ Chẳng lẽ cứ giam vợ trong bốn bức tường nhà ư Có thế cũng chẳng quản được vợ đâu Khôi thấy khuya liền đứng dậy Cảm ơn chị đã cho ngồi nhờ Thôi, tôi phải đi ngủ mất giấc Anh nằm đây mà nghỉ cho mát Để tôi lên đấy cho ấy chết, ai lại phiền thế Tôi quen cực rồi Mà xin lỗi, chị tên gì nhỉ Tôi là Huệ À còn tôi là Khôi, thôi chúc chị ngủ ngon nhé khôi lên giường của mình anh nằm vắt hai tay lên trán nhắm mắt lại câu chuyện với chị huệ đã làm anh vui vẻ được mấy tiếng bây giờ anh càng nghĩ ngợi càng thấy buồn cho cuộc đời mình sao lại quá nhiều lận đận gian truân ở tầng dưới giường chị huệ cũng không ngủ được từ lúc nói chuyện với khôi và được khôi bấm huyệt cho Bà vai chị đỡ đau nhiều. Bàn tay rắn đắt của Khôi dày trên da thịt đã làm cho chị rung động. Chị mừng thầm trong ba ngày trên tàu. Mỗi tối, chị sẽ nhờ Khôi bấm huyệt cho như vậy. Sẽ rất thú vị. Nhìn dáng người cao lớn, đầy sức sống của Khôi, chị bỗng có cảm tình với một cảm giác mơ hồ rất khó giải thích. Vì vậy, khi Khôi leo lên trên giường của mình, chị không ngủ được nên cứ trần trọc. vần vơ mãi. Trời đã sáng, Khôi tỉnh dậy, ngoái xuống, thấy chị hẹn đang ngủ say. Vô tình, Khôi thấy một chiếc cúc áo bị bật ra, để lộ một phần khuôn ngực trắng ngần với những đường cong như muốn bật ra khỏi áo nịt. Khôi lướt ánh mắt trên thân thể đầy sức sống của chị trong sự trễ này. Tự dưng, Khôi thấy xấu hổ, người nóng bừng vì đã nhìn trộm. Anh vội nằm xuống, thờ gấp, Trong lòng cảm thấy lâng lâng khó tả Có lẽ đây là lần đầu tiên ngoài vợ Anh có dịp được ngắm một người đàn bà ngủ Chính cái cảm giác dịu êm này Làm anh khó ngủ Mãi lâu sau Mới thiếp đi cho tới 8 giờ sáng mai Khi tàu dừng ở sân ga Huế Chị Huệ đánh thức Anh mới giật mình tròn dậy Chị Huệ rủ khôi xuống sân ga rửa mặt Đêm qua anh có ngủ được không? Chị Huệ hỏi khôi ấp úng <cười> khó ngủ chị ạ có quá nhiều việc phải suy nghĩ ôi dạ anh cứ dẹp hết mọi chuyện đi rồi đâu sẽ vào đó cả thôi nghĩ đến nhiều cho mệt mình đã định làm gì thì dáng làm bằng được đã quyết rồi thì không nghĩ nhiều nữa cứ làm tới thế cho đó thành thôi cảm ơn lời khuyên của chị sau này nếu làm ăn được nhất định tôi sẽ về thành phố thăm chị và gia đình Tôi sẽ để địa chỉ cho anh. tình thoảng anh cứ về chơi. Tôi dư sức đãi cơm anh cả tháng. Chị Huệ hào hứng, khiến Khôi bật cười. Tự nhiên anh thấy thân thiết và thầm cảm ơn chị đã yêu ái mình trên hành trình về phương Nam lần này. Tối hôm đó, hai người lại nói chuyện với nhau rất khuya. Đến nửa đêm, khi mọi người trong toa đã ngủ say, hai người vẫn còn ngồi. Chị Huệ lại nhờ Khôi bấm huyệt. Mặc dù bấm đã khá lâu, Khôi thấy mỏi tay, nhưng chị Huệ vẫn còn kêu đau. Bỗng con tàu đi vào hầm tối, khoang tàu tối om. chị Huệ cầm tay Khôi đặt lên trên bầu ngực căng phòng đang rung lên sau lần áo mỏng. Rồi chị Huệ xoay người, ôm ghì lấy Khôi rất chặt và nói thoảng qua tai anh. Thỉnh thoảng nhớ về thành phố chơi nhé, cứ điện thoại cho mình trước, mình sẽ đón. Tàu ra khỏi đường hầm, Khôi gỡ vội tay chị Huệ, chị Huệ ngồi dịch ra, thờ hồn hền. Thôi, khuya rồi, Khôi ngủ đi, sáng mai là tàu dừng lại ở Nha Trang rồi đấy. Vâng, lên đến cao nguyên, tôi sẽ viết thư cho chị. Tàu đứng ở sân ga Nha Trang 30 phút. Khôi xuống tàu để từ Nha Trang đi xe khách lên Buôn Mê Thuột, nơi khu kinh tế mới của tỉnh đã hình thành mấy năm nay. Chị Huệ tiến Khôi xuống sân ga. Đi với Khôi gần hết cờ xót vé, chị dúi vào tay anh một sấp tiền và nói... Tôi biết anh còn nhiều khó khăn Nhưng tôi tin anh sẽ tìm được một chỗ đứng của mình sau này Tôi chỉ mong anh khó khăn bao nhiêu Cũng đừng nản lòng Mình mới gặp nhau Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có duyên Nhất định sẽ gặp lại Khôi giấy này đưa tiền lại cho chị Huệ Chị đã đối xử với tôi rất tốt trong những ngày qua Chị làm thế này tôi khó nghĩ quá Anh đừng ngại gì Đây là lòng thành của tôi Anh không nhận tôi sẽ rất buồn Cứ coi như anh nợ tôi Và có dịp sẽ trả lại Khôi nắm tay chị Huệ. Không ngờ cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt. Rồi anh Trần nhớ đến trung tá Xuân Hà, người đã ký lệch tha cho mình, nghĩ đến bắt phở 10 đồng đi đường hôm ra trại của Trung úy Hòa. Ôi, sao họ, những người không thân thích là yêu ái, khích lệ ta vươn lên trong cuộc sống, còn những kẻ đội lốt y nghiệp lại nỡ dồn ta vào cảnh khốn cùng. Chị Huệ gỡ tay Khôi, giọng nghẹn ngào. Anh lên Tây Nguyên, nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải chú ý ngủ mùng để tránh mũi, và chỉ được uống nước sôi để nguội, kẻo bị ngã nước. Thôi, anh đi đi, tôi phải về tàu, kèo sắp chuyển bánh rồi. Khôi đi qua cổng xuất vé, ngoái lại vẫn thấy chị Huệ còn đang đứng nán lại nhìn một lát, rồi mới chạy vội về phía đoàn tàu, tới khu kinh tế mới. Khôi không được cấp đất, vì không đủ tiêu chuẩn của người đi theo đoàn kinh tế. Anh phải nhận hai hectare theo hình thức khoán trả sản phẩm cho chủ đất. Công việc canh tác đang mới bắt đầu Thì anh bị một trận sốt rét quật ngã Phải vào trạm xá của khu kinh tế để nằm Người ta tiêm thuốc Hydroquinine đến bại Cà Mông Sau gần một tháng Khôi mới cắt sốt Vừa lúc đó anh nhận được thư của Thủy Từ Sài Gòn gửi lên Kêu anh về thành phố gấp rút giúp cô Vì bệnh nặng Khôi vội xin phép chủ đất cho anh được nghỉ việc Và tức tốc đi xe đỏ Về thành phố Khôi về đến thành phố tìm được đến nhà Thủy thì trời đã tối mấy năm không gặp lại vừa nhìn Khôi Thủy đã kêu lên thất thanh trời anh, anh Khôi cô ôm chầm lấy anh trai òa khóc em tưởng anh em mình đã không còn gặp lại nhau nữa Khôi gỡ tay em gái ra dỗ dành: thôi, lớn rồi có chồng rồi mà còn khóc nhẹ thế Thủy rời Khôi ra đưa tay áo lau nước mắt nhìn anh trai từ đầu đến chân rồi nghẹn ngào anh gầy quá mà sao da anh xanh mét môi tâm xì thế này khôi gượng cười, <cười> anh bị sốt rét nó quật đấy vào khu kinh tế được 3 tháng thì hai tháng đầu thấy khỏe đến tháng thứ ba thì bị sốt rét em có biết sốt rét rừng là như thế nào không tự nhiên thấy người mệt mỏi rồi lên cơn sốt rất cao sốt mà vẫn rét đáp ba cái chăn bông vẫn rét cơ thể đau nhừ cắt đứt cơn sốt được vài hôm thì lại bị lại anh phải nằm ở trạm xá của khu kinh tế liên tục Họ tìm thuốc cho anh đến bãi Cà Mông đây này. <cười> Khổ thân anh, mà anh phải kể cho em nghe mấy năm nay anh biệt tăm đi đâu. Em nghe thằng Tú viết vào, bảo rằng người ta đồn đại nhiều tin động trời chẳng biết thực hư ra sao. Nó bảo sao? Khôi tò mò. Nó bảo là từ khi anh đi vào Sài Gòn mang hàng lên Lạng Sơn thì vượt biên sang Trung Quốc và bị bắt ở đó. Lúc thì nó bảo lại nghe tin anh đã về nước và bị bắt vì tội làm gián điệp, nghe đâu còn bị bắn chết. Có đợt nó bảo hình như anh vẫn còn bị tù ở đâu đó, nhưng mà không tìm được để đi thăm. Đến khi anh về nhà viết thư cho em, em mới tin là anh còn sống. Em cũng định bàn với anh Hưng là sẽ bố trí nghỉ để ra thăm bố mẹ và thăm anh chị. Nhưng mà công việc bận quá mà từ khi đẻ bé Dung em cứ bị ốm đau luôn. Khôi nhìn Thủy, đúng cô gầy yếu và xanh quá chắc là bị hậu sản rồi. Nhiều người cũng bảo em thế, thì anh bảo anh ấy buôn bán khó khăn không nghỉ được lâu lại chẳng kêu khem gì được kỹ em ăn kém và khó ngủ lắm mà người thì cứ như nhão ra được rồi anh sẽ mạch và bốc thuốc cho uống đừng quá lo lắng anh biết nghề thuốc cũng là thiệt đó chứ mà ngoài đó em nghe tú nói có dạo đông khách lắm phải không à, ừ đang làm ăn tốt thì bị phá em không nghĩ người ta lại tệ đến thế à chú hưng đi làm hay đi đâu nhà em đi làm Chắc phải 10 giờ tối mới về. Gặp anh, nhà em sẽ vui lắm đó. Vợ chồng em bàn nhau, viết thư cho anh về có hai lý do. Một là hoàn cảnh nhà em bận rộn, muốn anh về hẳn dưới đây, tìm cách kiếm sống. Anh em gần kề, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Hai là muốn anh chữa bệnh cho em, hy vọng sức khỏe khá lên. Tôi nghe thư viết cứ tưởng cô bị bệnh nặng lắm. Có thế anh mới về chứ. Tùy bảo cô đi tắm rửa còn cô nấu cơm. Hưng về nhìn thấy Khôi reo lên mừng rỡ Lâu quá rồi mới được gặp anh Thủy phấn khởi Sao hôm nay anh lại về sớm thế Em và anh Khôi đang định ăn cơm trước Hôm nay xong việc sớm nên về luôn Mà anh thấy linh tính là nhà có khách Vì tự nhiên thấy nóng ruột Hưng quay qua Thủy Em đi mua cho anh mấy chai bia Anh phải uống với anh Khôi cho say mới được 7 năm rồi không gặp nhau còn gì Khôi cười xua tay gạt đi Nhưng Hưng vẫn cao hứng say vợ Anh mời linh lương kỷ một đây Đưa hết cả cho em Mua ngay bia và ít bò khô về, để anh nhậu bên Khôi. Thủy ra ngoài, một loáng đã quay về với bốn chai bia và một gói bò khô, một ít lạc cha muối. Ở nhà Thủy đã có thịt gà luộc và thịt heo kho, bữa cơm thân mật và vui vẻ. Khôi uống bia được khá nhiều, đó là điều anh cũng thấy lạ. Có lẽ là cảnh đoàn tụ sau mấy năm xa cách đã làm cho anh vui vẻ và hăng hái hơn. Những ngày sau, Khôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và đọc sách báo. Anh xếp mạch cho Thủy và thấy cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Hàng ngày Khôi đến cửa tiệm thuốc bắc của bà Kim Minh ở đường Tháp 10 chợ lớn, mua thuốc về, sắc cho Thủy uống. Cũng nhờ Khôi chỉ dẫn cách ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe của Thủy khá lên trông thấy. Khoảng nửa tháng sau, Thủy đã ăn ngon miệng và ngủ được nhiều hơn. Giá rẻ cô đã hồng hào trở lại. Chị em thương nhân ở chợ Bến Thành hỏi thăm, khi biết thầy thuốc là anh của Thủy đều rủ nhau đến nhờ xem mạch kê toa. Vợ chồng Thủy mừng lắm, hưng bàn với vợ. Hay là ta mời anh Khôi, ở hàn thành phố, lên khu kinh tế làm gì cho mệt. Ở đây nếu chịu khó, cũng có thể kiếm được khối việc làm, chứ để anh ấy lên trên đó, sốt rét nó tấn công, thì có khi chẳng làm được gì, mà còn mang tim mệnh sốt rét Nhiều người trong đơn vị cũ của anh ở rừng nhiều, giờ về thành phố, vẫn bị sốt, gan to xa lách, ốm yếu quanh năm. tùy thấy chồng có lý liền nói anh nói phải để em thuyết phục thêm mà anh chủ động nói trước với anh ấy anh ấy thấy nhà mình chật chội có khi ngại làm phiền mình không muốn ở lại đâu một buổi tối hưng rủ khôi đi chơi hai anh em vào một quán cà phê ngồi uống nước hưng vừa hút thuốc vừa nói chậm rãi anh à em và nhà em có ý định mời anh ở lại hẳn với chúng em khôi lắc đầu Không, tôi phải về khu kinh tế chứ. Ở đó tôi có cả một dự án xây dựng trang trại khá hấp dẫn. Tôi ở chơi với cô chú ít bữa để thuốc thang cho cô Thủy khỏe hẳn là tôi đi. Hưng gợi ý. Theo em, anh có nghề thuốc, có thể kiếm sống tốt ở đây. Anh nên ở lại, mở một cửa tiệm bán thuốc bắc kết hợp với xe mạch kê đơn. Như vậy là có thể kiếm sống được rồi. Khôi thở dài. <cười> Nhưng cô chú còn khó khăn. Thêm tôi ở nữa không tiện. Mà lại... Không có tiền Bắt đầu làm cái gì cũng khó Anh đừng lo Ăn hết nhiều Chứ ở hết mấy Bọn em sẽ làm thêm gác lửng Anh ở tha hồ rộng rãi Còn tiền ông Nếu anh quyết tâm Bọn em sẽ đi vay của mấy người quen Ta cứ đi dần từng bước Em thấy nhà em nói ở chợ Ai cũng khen anh mắt tay phục dược Cô Thủy đã quảng cáo về anh Em nghĩ cứ nguyên khách quen Có khi anh cũng chẳng hết việc Nghe Hưng nói thế Khôi cũng thấy băn khoăn Chú ấy nói đúng Tại sao tôi không ở lại để tìm công việc gì đấy? Hoặc là xin vào một công ty xây dựng nào đó để làm hợp đồng, để sử dụng vốn kiến thức năm xưa. Hoặc là bắt tay ngay vào nghề y học cổ truyền này cũng được. Anh chợt nhớ đến lời dặn của thầy Hạnh trước khi chia tay về nước và lời hứa của mình quyết tâm thực hiện những gì thầy mong muốn. Hay là ta ở lại đây thử vận đời một lần nữa với nghề y xem sao. Khôi uống hết tách cà phê, vỗ vài hưng. Thôi được. tôi nghe lời khuyên của cô chú vậy. có khi tôi lại có duyên với nghề này cũng nên. hưng vui vẻ hẳn lên. em nghĩ đời anh vất vả quá nhiều, chẳng lẽ trời đất lại bất công với anh đến thế? sông có khúc, người có lúc, cứ phải liều, có khi đời lại cho những cơ hội tốt. đêm hôm ấy, khôi cứ chằn chọc mãi không ngủ. tự nhiên anh thấy nhớ nhàn và con đến cồn cào và thầm mong ước đến một ngày nào đó anh sẽ có đủ tiền mua nhà. Để đón hai mẹ con vào Nghĩ tới điều đó Anh vừa cảm thấy xa vời Nhưng cũng xen lẫn niềm hy vọng Biết đâu, cuộc sống sẽ mỉm cười với anh Một buổi sáng Khôi đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà Thì thấy Thùy dẫn một thiếu vụ trạc Ngoài 30 tuổi bước vào nhà Trong thấy Khôi mồ hôi nhễ nhại Lau dọn nhà cửa giúp mình Thùy bèn kêu toán lên Trời đất ơi, anh làm chi cho cực Cứ để cuối tuần vợ chồng em lo Khôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán Đôi cười nói Đợi một tuần cô mới dọn dẹp một lần Thì cái nhà nó tủi thân lắm Tôi ở không cũng buồn Nên làm chút xíu cho vui tay Nhưng chỉ một lần này thôi đấy Thùy kéo người bạn đến gần Khôi Giới thiệu Đây là chị Hoài Bán hàng vải ở chợ cùng với em Em giới thiệu về cho anh Chị ấy cứ bắt em phải đưa về gặp Để xem mạch cho Người phụ nữ gật đầu chào Khôi, mặt không giấu vẻ bối rối. Khôi vội vàng xin lỗi vào nhà trong mặc áo rồi trở ra. Anh mời chị Hoài ngồi xuống ghế. Thùy ý tứ nói với chị Hoài. Chị Hoài, có gì cứ kể với anh Khôi đi, đừng ngại. Em lên trên nhà chuẩn bị ít đồ mang ra chợ, nhé Khôi quan sát người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp. tuy vậy trên gương mặt trắng nhợt của chị lộ vẻ u uất khó chịu khôi quay ra lấy cái gối mỏng ở giường bên cạnh đặt lên mặt bàn rồi nói với chị hoài đưa tay cho mình xem mạch mặt khôi hiện ra vẻ ưu tư chị hoài có vẻ nhấp nhổm không yên khôi thấy gương mặt của chị ta dần dần đỏ ửng anh nhẹ nhàng nói chị phải ngồi yên đừng động đậy có như vậy xem mạch mới chính xác được một hồi lâu khôi ngừng xem mạch và hỏi chị có thấy đoàn hơi khó thở không dạ có hai mi mắt có cảm giác nặng xuống và chân tay mỏi dã rời phải không dạ đúng vậy thầy hay quá hỏi chuyện và xem mạch mà biết hết hay thiệt chị bị chứng khí hư hạ hãm mà khi khí đã hư hạ hãm thì tất nhiên phải có những triệu chứng như trên ngoài ra còn có thể bị bệnh trĩ vì khí hư thì tĩnh mạch ở trực tràng rất khó trở ngược về tim nên bị dồn tích mà thành bối trĩ qua trần đoán tổng quát xin lỗi tôi còn nghi chị đã bị nhiều lần vỡ bối trĩ dẫn đến nhiễm trùng thành bệnh mạch lươn còn gọi là do hậu môn mà chị hoài đỏ tí lên mồ hôi vã ra trên trán chị ấp úng thưa anh đúng thế ạ, tôi rất khổ giọng chị nghẹn ngào Chị bị bệnh này lâu chưa? Dạ, 2 năm nay rồi ạ. Tôi cũng đã đi viện họ cho uống kháng sinh. đỡ một thời gian, mấy tháng nay lại bị lại. Tôi đi khám, các bác sĩ nói phải phẫu thuật. Nhưng ông xã tôi thì ngại, vì anh có quen một bác sĩ. Anh nói nếu phẫu thuật thì rất nguy hiểm. Đúng vậy, trường hợp của chị bị mạch lươn nên dẫn đến dò họ môn. Có một vài trường hợp, đường mạch lươn đi thẳng có thể định vị được ở những vị trí thuận lợi. thì việc điều trị bằng giải phẫu có thể cho kết quả tốt. Người ta chỉ cần rạch hang mạch lươn ra, nạo đi các hoại tử và sơ chay rồi sát khuẩn và khâu lại, thế là lành. Còn có trường hợp không thể giải phẫu được, vì mạch lươn đi trong vách trực tràng, lên tận bên trong vòng hậu môn trực tràng, thì việc can thiệp bằng ngoại khoa có thể làm mất đi khả năng tiết dục hậu môn, tức là đại tiện không tự chủ. Bệnh tình của tôi, anh đã biết rõ như vậy. Xin hỏi thực lòng anh có thể giúp chữa khỏi cho tôi được không? Tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Tôi cũng chẳng giấu gì anh. Thì nhà anh nó cũng biết rất rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Từ khi tôi bị bệnh, vẫn phải đi chợ hàng ngày. Cũng vì tôi bị bệnh thế này, ông xã nhà tôi dạo này chán tôi đi nhậu nhẹt suốt, vợ chồng ít gần gũi. Tôi sợ không chữa khỏi. Ông có bà nhỏ, thì gia đình tôi sứt mẻ, tan vỡ. Được rồi, chị cứ yên tâm, tôi sẽ kê đơn thuốc cho chị. Chị đem đơn thuốc này, đến hiệu thuốc đông nghi nào cũng được. Mua về, sắc uống, hết thuốc rồi tới tôi xem mạch lại. Thùy ở trên nhà bước xuống, sốt sắng, Anh đã coi bệnh cho chị Hoài xong chưa? Xong rồi. Khôi trả lời Thùy rồi quay ra, dặn thêm chị Hoài. Cái cô điếu bây giờ là chỉ phải giữ cho tâm hồn được thanh thản, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe hơn là lo nghĩ vẩn vơ, không có lợi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Trên đường về chợ, chị Hoài nói với Thủy, anh của em giỏi thiệt đó, chỉ xem mạch thôi mà anh ấy biết tường tận bệnh tình của chị, mà lại bệnh ở chỗ kín cơ chứ. Anh ấy học nghề thuốc ở Trung Quốc về đấy. Thú thật với chị, khi biết anh ấy ở trên Tây Nguyên, em điện lên kêu anh ấy về, chỉ để nhờ anh ấy trông coi nhà cửa giùm thôi, chứ đâu có biết anh ấy là lương ý giỏi. Khi thấy em bị bệnh, anh ấy xem mạch, Rồi tự mình cắt thuốc ở tiệm của bà Kim Minh chợ lớn về, sắc cho em uống. Có mấy tháng mà em đã khỏi uống thêm 10 thang thuốc bổ nữa, giờ mới được khỏe mạnh thế này đấy. Chị mà khỏi hẳn bệnh, thì em và anh Khôi là người cứu mạng đó. Không bao giờ chị quên ơn đâu. Chị Hoài vui vẻ hoạt bát, khác hẳn lúc Thùy dù chị về nhà coi bệnh. Hai hôm sau. Và buổi tối, cả nhà vừa ăn cơm xong thì một người đàn bà ăn vận sang trọng đến nhà Thủy. Thủy vội chạy ra. Khôi định lên nhà xem tivi, thì Thủy ở ngoài cửa đã gọi với anh lại. Anh Khôi ơi, anh có khách đến khám bệnh đây Khôi quay xuống, nhìn thấy người phụ nữ quen quen, rồi anh reo lên. Trời ơi, chị Huệ! Chị Huệ cũng mừng quính. Hay quá, tưởng ông thầy nào hóa ra lại là... <cười> Đúng là quả đất tròn. Thùy ngạc nhiên, hết nhìn chị Huệ, lại nhìn anh Khôi. Ủa, hai người đã quen nhau sao? Chị Huệ cười lớn. <cười> quen, rất quen nữa là khác. Thùy vui hẳn lên. Thiệt là kỳ. Anh Khôi này, chị Huệ là người cùng bán hàng ve em ở chợ. Bà giàu có và chịu chơi lắm đó. Hàng của em bán là do chị ấy giao đấy. Anh đã gặp chị ấy cái đây mấy tháng trên chuyến tàu liên vật Bắc Nam. Chị ấy còn cấp lộ phí cho anh đấy. Khôi phấn khởi kể cho Thủy nghe chi tiết quan trọng này, khiến chị Huệ đỏ mặt, lừa anh một cái, ý chừng trách anh vô duyên, khoai chuyện. Anh trai em đó chị Huệ, Thủy nói với vẻ hãnh diện. Nghe chị Hoài khen thầy mãi, không tưởng tượng được là Khôi. Mình đã nói rồi mà, thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau. Khôi chữa khỏi bệnh cho cô Thủy vậy là tiếng tâm của Khôi, chị em trong chợ biết cả, sẽ có nhiều người đến chữa bệnh đấy. Vợ chồng thủy dọn dẹp đồ đạc rồi rót nước cho Khôi và chị Huệ Sau đó ý tướng lên trên nhà Để hai người ngồi với nhau dưới phòng khách Chị vẫn đi tàu chứ Khôi hỏi thăm Dạo này ít đi Vì có cô em gái đi thay Mình bận ở quầy vải trong chợ Hàng họ nhiều tối mắt tối mũi Thế là tốt rồi Bây giờ khám bệnh nhé Ngồi tư thế thoải mái Thở cho bình thường Thế nhé Khôi xem một lúc rồi bảo chị Huệ Khó ngủ lắm phải không Mà hệ nhắm mắt được một chút Là lại mê sảng thôi Đúng giờ đó, mình đã dùng cả thuốc ngủ một dạo Sau đó có người khuyên, nên thôi không dùng nữa Dùng thuốc ngủ nhiều không tốt đâu Phải chỉ tận gốc bệnh cơ Nói chung bệnh của chị cũng không đến nỗi nào Đừng có lo lắng quá Uống vài thang thuốc là ổn thôi Anh ấy nhà chị có khỏe không? Chị Huệ thiểu não trả lời Ông trông mã thì không đến nỗi nào Nhưng kỳ thực ông rất yếu mà ông giàu này hay bi rượu Đêm về là lăn ra ngủ ngáy như kéo gỗ Thành ra tôi đã không ngủ được Lại càng khó ngủ Vậy thì chỉ nói anh ấy lại đây Để tôi coi bệnh và cắt thuốc cho Khôi pha trò Thế dạo này chỉ còn đau vai nữa không Chị Huệ đỏ mặt lấy tay rúi bỏ chắn Khôi rất thân mật Cấm nha không được nói với ai đấy Mà cỡ chết đi được Còn vai thì dạo thôi đi tàu Nó cũng đỡ rồi Mà có bấm huyệt cho người ta không Không có bệnh Thì đừng có chữa theo ý mình Mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc Còn vai đã đỡ Thì khỏi cần phải bấm Vì bấm huyệt cũng dễ bị nghiện lắm đấy Về nhá Ngày mai sẽ rủ ông xã đến để khám bệnh Vậy là hết bao nhiêu tiền thầy nhỉ Tiền nong gì Chị Huệ cứ về đi Rồi mai cùng anh ấy tới nhá Huệ gọi Thủy xuống Trước khi bước lên xe Chị nói với Thủy Em cứ vận đồng anh Khôi Ở lại thành phố Đừng lên khu kinh tế mới Nếu mà mở phòng mạch Chị sẽ cho vay tiền thủy rối rít cảm ơn chị huệ chị huệ và khôi đã quen nhau từ trước bây giờ gặp lại vui vẻ thế này khiến thủy thấy vui vui trong lòng hai ngày sau anh chồng của chị huệ cũng đến gặp khôi xem mạch và trò chuyện khôi thấy dương khí của anh suy kiệt vấn đề bệnh không có gì là nan giải nhưng cái quan trọng hơn trong câu chuyện với người chồng khôi biết chị huệ đang hồi xuân sức dẻo dai ham muốn cao trong khi sức khỏe của chồng có hạn nên sinh lý bất hòa. Khôi động viên anh cần tự tin giải tỏa sự ức chế về tâm lý thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Rồi anh kê đơn bốc thuốc cho cả hai người. Gần tháng sau, chị Huệ đã gửi một túi quà rất to kèm theo lời cảm ơn ghi trong một lá thư cho Khôi. Anh chồng thì mừng hết chỗ nói vì xe máy đến chở Khôi đi nhậu và luôn miệng khen ngợi Khôi đã giúp cho vợ chồng anh giải quyết được nỗi lo sợ đang lớn dần và có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ở Sài Gòn được một tháng. Một hôm bà Kim Minh tìm đến nhà Thủy và xin gặp Khôi. Nhìn thấy Khôi, bà Kim Minh vào đề luôn. Dì thấy các bà, các chị ở chợ khen con. Dì cũng đã xem những đơn thuốc do con kê. Dì muốn đề nghị con về làm việc với dì. Dì lo chỗ ăn ở cho con luôn ở đó. Hàng tháng dì sẽ trả lương cho con bằng lương bác sĩ ở bệnh viện. Thủy vui mừng hết chỗ nói, liền phụ vào. Dì Minh, gia đình làm nghề thuốc từ trước giải phóng, cơ hiệu của dì rất đông cách. Theo em, anh nên đến nhà dì làm việc. Đây là nơi rất hợp với anh. Bà Kim Minh tha thiết. Dì nghe cô Thủy nói, con học nghề y ở bên tàu, dì rất ái mộ. Dì đã bàn với chú và mấy đứa nhỏ, mọi người đều đồng ý, nên mong con đừng e ngại. Khôi thấy bất ngờ trước đề nghị của bà Minh. thật ra đây là cơ hội rất tốt đối với anh, một người đang tay trắng và chưa có việc làm ổn định nhưng anh vẫn băn khoăn vì mình là kẻ nghèo khó bây giờ về nhà người ta làm nghề không biết nên xử trí thế nào anh nói với bà Minh thưa dì, con rất cảm ơn thịnh tình của dì, nhưng thú thực với dì, con vừa từ bắc vô trong này, hai bàn tay trắng sợ gì vất vả kêu mang con khỏi cần khách giáo bà Minh xua tay Dì xin nói thật, dì không phải là giàu có, nhưng cũng không phải là người thiếu tiền để không chăm lo đủ cho con. Nhà dì bán thuốc đông y đã mấy đời, khách đến đông, nhưng thiếu người biết xem mạch kê đơn, vậy nên rất cần có con hỗ trợ. Dì đã nói như thế, con không thể từ chối được nữa, vậy phiền dì chờ con đến hết tuần này, con tu xếp mấy việc, rồi con sẽ đến. Bà kế minh cười hoan hỉ rồi dặn, dì chờ con đến nhá. Mà này con có nhớ ra mấy đứa nhà gì không Cái thù với cái xuân Nó cứ khen con hoài Hàng trăm người đến mua hàng Mà tụi nó chỉ nhắc đến con Hai đứa là chị em sinh đôi đấy Lóng lánh như hai giọt nước Này thích đứa nào Dì gà phát cho một đứa Bao tiệc cưới luôn Anh ấy có vợ rồi Dì có đồng ý cho anh ấy lấy vợ bé Thì hãy tính Thủy trêu, cả nhà cười vui vẻ Đúng như lời bà Kim Minh nói Khôi đến làm việc được cả nhà đón tiếp rất niềm nở. Ông bà Kim Minh có cậu con trai làm thuế vụ ngoài cảng, còn hai cô con gái sinh đôi như một cặp hoa khôi thì ở nhà nội trợ và phụ việc hốt thuốc theo tòa. Ông bà bố trí cho Khôi một buồng trên đầu ba để anh ở. Hàng ngày Khôi khám bệnh cây to bệnh nhân, hai cô gái phụ bốc thuốc. Bà Kim Minh lo việc tổ chức thu mua dược liệu từ Trung Quốc và các địa phương phía Bắc chuyển vào. ngoài việc lo chỗ ăn nghỉ chu đáo cho khôi mỗi tháng bà kim minh trả cho khôi sáu mươi đồng tiền lương bằng lương bác sĩ ở bệnh viện từ khi khôi về làm việc hiệu thuốc của bà kim minh đông khách hẳn lên đặc biệt theo giới thiệu của thủy của chị hoài và chị huệ gần như các bà các chị ở chợ bến thành đều tìm đến khôi để khám và chữa bệnh có được nơi làm việc ổn định khôi rất mừng anh tự nhủ lần này là cơ hội tốt để tạo dựng cuộc sống Ngoài việc khám bệnh kê toa ở cửa hiệu của bà Kim Minh, Khôi còn tranh thủ buổi tối đi học thêm lớp võ của võ sư Thượng Tọa Chùa Thiền Quang để biết thêm một môn phái mới. Đồng thời, anh cũng dự tính sau này có điều kiện sẽ đề nghị thầy cho thành lập một môn phái mới mang tính võ dưỡng sinh. Làm việc tại nhà thuốc của dì Kim Minh được một thời gian, công việc cũng đã bắt đầu ổn định, nhưng Khôi thấy nhàn tản và đơn điệu quá. khách đến xem mạch và mua thuốc thường tập trung vào buổi chiều tối những lúc vắng khách xem mạch khôi phụ thêm vào việc bán hàng với cô Xuân con gái gì thế là cô ta cứ nài nỉ khôi dạy võ cho mình khôi không muốn Xuân học võ vì phận gái liệu yếu đào tơ nhưng Xuân là cô gái hiếu động nên kiên quyết bắt khôi dạy thêm vì cô bảo rằng bây giờ lắm kẻ gan giờ lắm biết tí võ là tụi nó ngứa chân ngứa tay hay chọc ghẹo tụi con gái nhiều đứa hay dở trò bờm sầm đang đi cứ đưa tay hích vào ngực vào hông mà đánh chắc gì lại tụi chúng Xuân còn đánh vào tâm lý của Khôi Cô hứa nếu anh chịu dạy võ cho cô cô sẽ mua tặng cho anh mỗi tuần một cuốn sách y học ở ngoài hiệu sách Khôi vốn rất thích đọc sách nhất là sách chuyên môn y học hiện đại và y học cổ truyền nên nhận lời ngay Những lúc dội rãi hai anh em tập ngay trong kho ở sau quầy thuốc buổi tối xuân kéo khôi lên sân thượng tập nhờ chịu khó nên xuân tiến bộ trông thấy có tuần được dạy những đòn thế hay xuân còn rú cho khôi tiền để uống cà phê một hôm khôi nhận được thư nhàn gửi vào trong thư nhàn thông báo đã sinh đứa con thứ hai và bố mẹ đặt tên cháu là trường khôi mừng run người như vậy là anh đã có nếp có tẻ như các cụ ở quê anh bình luận thì như vậy là khéo đẻ anh nghĩ bụng nhất định phải cố gắng kiếm tiền để ra thăm vợ nhất là để nhìn mặt cu trường xem nó giống mình ra sao niềm vui của anh chẳng kéo dài được bao lâu mấy tháng sau nhàn lại gửi tới cho khôi một lá thư đọc xong lá thư anh ngồi bần thần mặt buồn thiu nhàn kể rằng vụ mùa vừa rồi do ảnh hưởng của cơn bão số bảy mưa to đồng ruộng bị ngập mùa coi như mất trắng Nhàn phải đi lên tận tu lý hòa bình để mua sắn về ăn Cuộc sống gia đình rất khó khăn Khôi thương vợ, thương con và cha mẹ đến nẫu lòng Nhà nông, tất cả mọi việc ăn uống may mặc và các việc khác nữa muốn chi dùng đều trông vào hạt thóc, củ khoai mà với mấy xào ruộng quanh năm đầu tắt mặt tối cày bừa, nhổ cỏ trừ sâu, có khi tính chi phí còn hơn số thóc thu hoạch được Mỗi vụ, trừ các loại nghĩa vụ, giỏi lắm cũng chỉ còn vài tạ thóc. Mà vụ nọ cách vụ kia đến sáu tháng trời. Bây giờ, bỗng ông trời đổ lũ, cướp sạch. Không hiểu rồi gia đình sẽ sống ra sao. Nghĩ vậy, khôi bèn đến gặp vợ chồng tùy tìm cách nhờ chị Huệ, gửi cô em gái đi buôn đường dài, mang giúp ra bao gạo để cứu đói trước mắt. Vợ chồng thủy xuất sắn đi lo việc đó Cuối cùng em gái chị Huệ phải đút lót Tàu trường một cây thuốc lá Mới gửi được bao gạo theo tàu ra phía bắc Gửi đờ gạo đi rồi Khôi vui mừng Vì dù sao nếu có được gạo này độn với sắn Cả nhà cũng cầm cự được một hai tháng Nhưng còn những tháng tiếp theo Sau đó thì sao Nghĩ đến đó Khôi lại bần thần cả người Anh nghĩ mình phải chịu cực đi làm thêm Để có tiền gửi về quê Vậy là anh gặp gì Minh Bàn Bạc con muốn đi làm thêm ngoài công việc ở nhà mình gì thấy sao ạ? còn khó khăn thế sao? chẳng nhẽ gì trả công con ít quá? gì minh băn khoăn nhìn khôi. không, con không dám đòi hỏi gì hơn. gì giúp đỡ con như thế là quá tốt rồi. có điều công việc nhàn quá. bán hàng đã có em xuân lo, con xếp mạch kê đơn, con có thể làm từ chiều đến tối. thời gian còn lại con muốn đi làm thêm để kiếm chút đỉnh gửi về phụ vợ con. ở ngoài đó mấy năm nay bão lụt liên miên, mùa màng thất bát. Dì Minh nghĩ ngợi một lát rồi dì bảo khôi. Thôi, con đã nói vậy, dì cũng không ép. Từ hôm nay, mỗi tháng, dì nâng tiền công cho con hai chục phần trăm nữa. Còn con muốn đi làm thêm thì tùy. Có điều, phải chọn công việc gì nhẹ nhàng, vừa sức, chứ làm cực quá, ốm lăn ra thì khổ. Sức khỏe con người là quý, con à. Ở gần nhà dì Minh, có một người đàn ông tên là Sửu. Năm nay đã ngoài 40 tuổi Làm nghề đạp xích lô Hoàn cảnh của anh vất vả Phải nuôi một bà mẹ mù lòa Và hai đứa con thơ Chị vợ anh ngồi bán bánh canh ở lề đường Nhưng cũng hay ốm đau luôn Nên gia đình sống rất nghèo túng Một lần con anh bị bệnh đừng ruột Đưa đến nhờ Khôi chữa bệnh Uống thuốc của Khôi, thằng bé hết bệnh Thương anh nghèo, Khôi không lấy tiền Nên anh xỉu rất quý Khôi gặp anh, nói nhỏ xem Có việc gì, tìm giúp mình làm thêm anh xỉu sừng sốt tường khôi đùa nhưng đến khi nghe anh khôi kể chuyện thật về hoàn cảnh anh đền bảo có việc này cũng kiếm được tiền nhưng phải chịu cực không biết cậu có dám làm không khôi sốt sắng cực mấy tôi cũng làm được anh cứ yên tâm anh xỉu nghĩ ngợi một lát rồi thở dài cậu có thể ra biến hàm tử làm phu quân pháp buổi sáng sớm và tối khuya không được anh giới thiệu cho tôi nhé hôm sau Anh xỉu chờ xích lô đưa Khôi ra một chủ vựa trái cây ở bến. Anh giới thiệu Khôi với hai vợ chồng bà chủ. Nhìn Khôi cao giáo, khỏe mạnh, lại hiền lành, nên ông bà chủ nhận lời thuê anh làm bốc vác hàng từ các ghe lên bờ. Tiền công mỗi ngày được 2 đồng. Khôi nhẩm tính 30 ngày cũng được 60 đồng. Trừ ăn uống tiêu pha cũng còn dành được 20 cân gạo gửi về cho vợ. Thôi, thế cũng được. Mấy ngày đầu làm việc ở bến, khôi còn bỡ ngỡ và công việc nặng nhọc, lại trong môi trường vừa ồn ào vừa bụi bặm, vừa sặc mùi su ế của đồ tư hàng hóa trên đời. Khôi đau ê ẩm người, vừa cảm thấy rất khó thở, nhưng lại nghĩ đến đời sống của gia đình đang trông chờ ở mình, nên có lúc đã định bụng thôi, không làm nữa, xong lại cố gắng. Nhờ chịu khó lại có sức khỏe, chỉ tập trung vào công việc, không la cả bi rượu cờ bạc như những anh em khác, lại thêm cái tính điềm đạm. ăn nói dễ thương, không chửi thề nói bậy, nên khôi được vợ chồng ông Tám Béo rất quý ngoài công việc của vợ trái cây ra nhiều khi dỗi việc, các chủ vợ khác cũng nhờ anh phụ giúp, và khôi không nề hà, giáng sức giúp đỡ đến nơi đến chốn, nên mọi người rất quý, và luôn tạo cơ hội cho anh có việc ngày tháng trôi đi, chào mấy chốc bà con chủ hàng trong khu vực biến Hàm Tử, đều đã dần quen tổ khôi, và rất quý anh Cũng vì anh được mọi người tin tưởng nên việc làm không hết, trong khi đó đám đầu bò đầu biếu cũng làm dân bốc vác ở càng ít việc, do chúng vừa lười, mang vác hàng không chú ý, cứ quảng bừa cho xong việc, lại hay rượu chè nói năng ba chợt nên bà con không thích nhờ, hoặc nếu có, cũng là gượng ép vì sợ bọn chúng quấy. Một hôm, tri cục thuế mở chiến dịch thanh tra thuế các chủ vợ trong khu vực càng, nên công việc bốc vác bị trứng lại Từ 4 giờ sáng bến cảng un tắc người chờ việc, cầu ghe hạ xuống, cửa kho bị khóa kín, đám phu bốc vác nhàn rỗi túm năm tụm ba, bàn tán, trời bới, cạnh khóe nhân viên thuế, kiểm tra để làm công việc của họ bị ngừng trệ Khôi cùng hai người bạn, cũng trong cảnh chờ việc, ngồi cạnh xe kéo ăn sáng, mỗi người một cái bánh mì. Bọn đầu bò bắt đầu để ý đến Khôi với thái độ bực tức, ghen ghét. Tiến trọc đá ngang sườn Khôi và hỏi Này, đắt mối vậy mà phải ăn bánh mì hả? Khôi ngước lên trả lời Ăn hoài quen rồi Vậy hả? Cả lũ cười sằng sặc vừa chế diễu vừa khiêu khích Một tên mặc quần xà đòn, áo khoác jean rách Cả hai ống tay bước tới trước mặt Khôi Hai tay chống lạnh hỏi Có nhớ phở bắc kỳ không? anh nghe một trầu đi Khôi đứng dậy phân trần Bữa nay tôi không có tiền Xin hẹn anh em vào dịp khác Bọn chúng không chịu Không được, nếu không có tiền thì thế chấp nó cho quán phở Đúng rồi, nó làm tao thất nghiệp đói cả tuần nay Lôi nó đi Một tên tóm tay Khôi dáng sức kéo ra khỏi chỗ để xe Nhưng không thấy nhúc nhích Hai tên khác xô tới Đẩy Khôi ra Rồi mấy tên nữa lao vào Thành ra một cuộc vật lộn Khôi hạn tấn đào thế Là bọn họ ngã lăn triêng Một tên đứng ngoài là tên tư dô vừa sắn tay áo vừa nói lớn. thằng bắc kỳ này ở đất vật nổi tiếng Hà Đông đấy. Dạ ăn ra, để tao. Nói rồi nó cởi phanh áo ra để lộ những khối cơ cuồn cuộn và bước rình dịch như voi dậm tới khôi. Tự đắc trợn mắt ra oai và đi một đường theo thế judo đồ. Khôi lùi lại ngồi lên chiếc xe đẩy nói. Xin lỗi tôi đâu có trêu gạo gì mấy anh đâu và đâu dám bật lộn với mấy anh. Xin cảm phiền cả bọn nào lên Không được Và đi Trời đi Nếu không thì quẳng nó xuống sông Trước thái độ và dáng vẻ bình tĩnh ứng đối Bọn đàn anh nhận biết Khôi có thể là một đối thủ của Tư Dô Và cũng rất muốn xem một cuộc đọ sức Cho thỏa sự tò mò hiếu chiến Chúng chuyển sang năn nỉ động viên Khôi tiếp Tư Dô Hai anh bạn già bất lực Trong hiếu sự Lo lắng cho Khôi Trước tình huống rất khó khước từ Ghé sát tay Khôi, hỏi nhỏ. Làm thế nào bây giờ? Tao kéo xe về trước rồi, mày tuần sau nhé? Khôi vỗ vai anh bạn. Yên tâm, chờ chút. Đoạn anh quay về phía bọn đầu bò. Thôi được, nếu mấy anh vui vẻ thì tôi xin hầu đàn anh một keo. Cả bọn vỗ tay reo hò và tự dàn thành một vòng tròn vây quanh đối thủ là Khôi và Tư Dô. Khôi biết rằng với sức vóc và thế lực của mình, thì không thể nào quật đổ được tư dô theo cách vật thông thường, và rất dễ bị tư dô bốc mình lên và ném xuống như một quả bí. Bắt đầu đi, hai vai chạm đất nha. Đám người vỗ tay, dậm chân, hò hét cổ vũ. Tư dô liên tục nhào tới, vỗ chộp khôi, nhưng khôi luồn lách tránh né, khiến tư dô nhiều cúng lỡ trấn. Tuy nhiên khôi không thể xuất chiêu phản thế vì phải tuân thủ luật vật. tôi nhìn lên bọn đàn anh lắc đầu về buồn bực trước một đối thủ không chịu tiếp ứng và tấn công chỉ tìm cách chuồn một tên đứng ngoài bước tới múa một đường quyền theo thế hồi má ý muốn mách bảo Tư dô mở rộng vòng tay và bất chợt quy lại để chặn đường lách của khôi nhưng thật bổ ích khôi đã nhiều lần bật qua đầu Tư dô khi hắn xoay người Tư dô đứng lên lắc đầu có vẻ khó chịu Bất chợt Khôi tung người quặp hai chân vào cổ rô, rồi vặn mình quật hắn đổ xuống đánh rầm Tiếng giao hòa rung động cả mặt sông. Hai vai tư rô đã chạm đất. Nhưng y đã quằn quại giáng sức trở mình. Khôi dùng hết công lực kẹp chặt hai chân vào cổ rô như một gọng kìm. Mặt rô đỏ phần lên, má bành to ra. Hai mắt trợn ngược, rồi hai chân đang co lên, bất chợt rơi xuống đánh huỵch như không còn khớp. Rồi vỗ tay, vội vã xuống đất, khuất phục. Khôi thả chân đứng dậy tóm hai tay tư dô kéo lên rồi phủi lưng cho dô. Rồi trận mất, hư một tiếng, rồi bành bạch bước đi. Khôi thực sự đã làm một số lính bốc bác kỳ cựu tại bến này giảm việc làm, và như cái gai trước mắt họ. Phương kế triển khai đuổi Khôi ra khỏi bến của bọn quá khích nhiều lần thực thi, nhưng không có kết quả. Với Khôi, anh chẳng muốn đụng độ làm gì, song không muốn bỏ công việc nơi đây. đây. Vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Thấy Khôi có vẻ cứng đầu bọn bốc vác cậy thế sân nhà Vẫn âm thầm chuẩn bị một âm mưu thâm độc Và hèn hạ hãm hại anh Công việc gấp rút từ sáng sớm Tới giờ mặt trời mọc Đã ngang tay Nhưng Khôi vẫn chưa có thì giờ để ăn chút gì lót dạ Bụng đói, mệt nhọc Mà vẫn phải cắm cổ dáng cùng hai anh bạn bốc hàng cho chủ Sông hàm tử nước dòng rút gần cạn Chỉ còn một lạch nước nhỏ đen xì giữa dòng, lớp bùn đen lẫn su bốc lên nồng nặc. Khôi cõng cần xé xoài trên lưng, thận trọng bước từng bước trên cầu ván anh. Bọn tiến trọng được sự bảo trợ của các cao thủ băng cầu muối tấn công khôi, kéo ván, hết cùng với cần xé xoài xuống mặt bùn. Cả người khôi chìm gần hết trong bùn lầy dơ bẩn, vừa ngóc được đầu lên thì hai tên nhảy xuống ngồi lên cổ lên lưng khôi khống chế. coi chói như một con lươn lách ra khỏi bốn bàn tay hung hãn rồi nằm lẹp không dậy được. Xuân được tin vội vã đến bên sông, cô nhào xuống, nâng đầu Khôi dậy, vuốt về từng lớp bùn trên mặt Khôi, rồi cùng hai anh bạn kéo Khôi lên bờ. Cả tuần lễ Khôi không đi làm được vì phải nằm nhà thương. Bác sĩ chuyên khoa rất vất vả mới moi được hết bùn trong hai lỗ tai của Khôi. Thương sót Khôi Xuân đã độc thân chủ động báo thù, Nhưng phận liễu yếu Dẫu sao thì cũng không thể qua được lỗ tiểu yêu Vừa đông vừa liều Lại vừa chơi bẩn Khi xuất viện Tôi biết vết thương ở mặt của Xuân Không phải do tai nạn giao thông Mà do chính bọn tín trọc gây nên Hận cũ thủ mới Không thể ngồi yên được Khôi liền đi thẳng ra bến Xuân và Quảng biết can ngăn chẳng được liền bám theo Khôi Thấy anh em Khôi xuất hiện Bọn tiểu yêu chạy đi cầu cứu đàn anh Bọn Tiến Trọc xuất hiện với sát khí đằng đằng. Khôi đảo mắt kiểm soát lực lượng bọn chúng, nhận thấy có cả xin Chà Già, một nhân vật nổi danh bằng nghề đâm tươi chém mướn cùng hai nhân vật có hạng ở băng cầu muối đang lần vờn bên quán cốc. Vừa thấy mặt Tiến Trọc Xuân không thể kiềm chế được phẫn uất cô chạy tới sát hắn thét lớn. Thằng Trọc kia, muốn rửa nó nhục đánh lén thì hãy ứng chiến tay đôi với tao. Tiến Trọc lồi lại, cười khành khạch, rồi ra hiệu cho bọn đàn em tấn công. Hai bên vừa giáp vô thì đã được Xuân tặng cho hai quyền sưng mặt, lao đảo rồi lùi lại. Những đứa khác vừa la hét vừa nhảy cao bao vây lấy Xuân, khôi biết tụi này không đáng là đối thủ của Xuân nên yên tâm để Xuân một mình trừng trị bọn chúng. Anh ra cho khoảng canh chừng tiến chọc đánh lén Xuân, còn anh chờ tiếp xin cha già và cao thủ của băng Cầu mối. Đám đánh lộn trước một nữ đại hiệp và bọn tiểu yêu trở nên ồn ào dữ dội, dân bến kéo đến ùn ùn, một chiếc xe jeep của cảnh sát hú còi lao tới. Bọn Tiến Trọng lôi nhau kéo chạy, hai tên chúng đòn nặng không chạy được và Xuân bị cảnh sát bắt trở đi trước sự ngỡ ngàng của đám khán giả bất đắc dĩ. Quảng chạy theo hướng C, còn Khôi được người chủ hàng mời xuống nghe chơi và bàn bạc công việc làm ăn. Vừa tới bến nước, một tiếng thét như sấm dậy kia, Khôi quay lại thì loáng thấy một cú đấm thôi sơn thẳng vào mặt. Khôi thu tay co gối càng cú đấm mạnh như đá đổ đồng thời phản đòn, lật cước và quật trường vào đối phương. Hùng thủ phải bật mạnh về phía sau lộn một vòng để né tránh. Hắn đứng dậy, hai mắt long sòng sọc thủ thế. Một khuôn mặt lạ hoắc khôi chưa gặp lần nào, nhưng nhìn những vết sẹo trăng chéo trên mặt nó. coi có thể khẳng định. Đối thủ của mình chỉ là một con sói đói, đã nhiều lần chiến bại. Cần phải dạy cho nó một bài học cuối cùng. Đối thủ lại nhảy tới. Khôi xoay người tung cú đám bạt sơn trúng tai nó đánh búp. Nó càng hăng lên, liên tiếp liều chết dấn vô. khôi cố ý không dùng tay mà chỉ dùng chân trừng phạt đối phương như dẫn chơi với con nít và cuối cùng anh phi thân độc cước tặng cho đối thủ đòn quyết định nó đổ xuống sông như một con bò phơi bụng trên mặt nước xong việc mặc cho tên khốn kiếp lóp ngóp bơi vào thất thểu đi siêu vẹo khôi xuống thuyền trò chuyện với vợ chồng ông tám bà tám hào hứng Ê, cháu giỏi quá bọn này làm mưa làm gió ở đây bao nhiêu năm nay mà không ai dằn mặt được chúng kể cả cảnh sát Thế mà cháu trị được, thiệt quá đã Ông Tám rót trả cho Khôi Cười dung cả thuyền <cười> Chuyết này, bọn nó không chạy bán giới Thì thế nào cũng dẫn xác đến Khuất phục cháu cho mà xem Khôi bật cười Cháu cũng chả muốn dây vào chúng làm gì Nhưng ở đời nó thế, mềm nắn rắn buông Cháu bắt đắc dĩ phải ra tay thôi Cũng hy vọng sau lần này rồi Biến càng sẽ trật tự hơn Khôi trở về, đã thấy Xuân và quả ở nhà Sao cô được tha sớm thế Khôi trêu Xuân em có tội gì đâu mà giam em em bà đồn kể lại sự việc sau đó anh Quảng đến làm chứng và bọn kia xin lỗi nên cảnh sát tha ngay họ còn bảo em có tham gia vào đội săn mất cướp thì làm đơn xin đi, họ sẽ nhận Quảng phì cười, <cười> cô hồ làm phách vừa chứ không có mặt anh hai ở đó thì chúng sẽ xác cô rồi Khôi cười theo lúc đầu anh không muốn cô học võ nhưng hôm nay thì anh thấy cô đã khẳng định được mình anh sẽ dạy cho cô thêm những tuyệt chiêu suốt nhảy cẫng lên như trẻ con Hoan hô anh hai, em sẽ tặng anh mới cuốn sách. Di Minh ở trên nhà đi xuống mắng yêu. Con nhỏ này chỉ làm cổ anh hai thôi, lần sau thì nhớ không có lệnh anh hai, không được tự ý gây lộn, rồi có ngày mang vạ vào thân đó. Quang nói với má, "Má ơi, con đề nghị hôm nay má chi để cả nhà tan một bữa bánh xèo nha." Xuân dèo lên, "Hoan hô anh ba, sáng kiến hay đó." Bà Kim Minh vui vẻ, "Ừ, đồng ý." riêng anh khôi, má sẽ trợ cấp cho một tháng lương để gửi cho chị nhàn và các cháu, thế được chưa? cả nhà tán thưởng cười rộ lên. khôi đứng dậy chắp tay, cảm ơn gì? công việc ở bến cảng với khôi đã ổn định dần. qua những lần trực tiếp chứng kiến khả năng công thủ và tính cách hiệp sĩ của khôi, các đối thủ vốn đã rình rập bấy lâu nay nhận ra rằng khôi là bậc đại ca của họ. xin cha gia đã chủ động dẫn chiến hữu của mình đến gặp khôi để tỏ lòng tán phục. Bọn đàn em khác lần lượt đến với Khôi và họ đã chủ động tổ chức một buổi lễ đăng quang ép Khôi và nhận chức Minh Chủ thay cho Bảo Hùng vệ Minh Chủ cũ đã vượt biên. Công việc ở tiệm thuốc đông y của bà Kim Minh từ ngày có Khôi về trợ giúp trở nên có uy tín và khách đến rất đông. Nhiều hôm Khôi phải làm việc tới khuya mới được nghỉ. Một buổi tối Thủy đi làm về ghé qua nhà bà Kim Minh gặp Khôi thấy Khôi đông bận bắt mạch cho khách mà những người ngồi chờ còn khá đông Thủy không vào nhà mà gọi Khôi ra. Anh Khôi... Em gặp một chút thôi. Khôi gần đầu sẽ mạch cho khách một lát, lát sau mới ra. Có việc gì vậy em? Tối nay khoảng 9 giờ, anh về nhà có việc quan trọng. Việc gì vậy, nói ngay cho anh biết được không? Thủy bìm cơi đầy bí hiểm, tối về anh sẽ biết. Cô cứ về đi, tối nhất định anh sẽ ghé nhà. Bây giờ đang đông khách lắm, anh phải vào thăm bệnh tiếp đây. Thủy lên xe đạp, Khôi nhìn theo bóng cô em gái trong lòng băn khoăn tự hỏi. Con bé này có chuyện gì bí mật mà không nói ra? Khôi về đến nhà Thủy thì đã khuya, vợ chồng Thủy đang ngồi chơi với Hoài. Thấy Khôi về, chị Hoài mừng rỡ. Tôi đợi chú đã hai tiếng đồng hồ rồi đó. Khôi vân trần, xin lỗi chị, hai thế đông quá, mãi giờ này tôi mới xong việc, vội về đây ngay. Thủy rớt nước đưa mời Khôi rồi nói. Chị Hoài muốn gặp anh có việc cần, vợ chồng em xin phép để anh và chị Hoài nói chuyện. Khôi nhìn chị Hoài, thấy sắc mặt chị giàu này đã khá hơn, anh cảm thấy vui vui. bệnh tình của chị thế nào? Chị Hoài cười rất tươi. Phước đức cho tôi đã gặp thầy gặp thuốc. Bệnh tôi trước 10, nay độ 23. Bệnh của chị phải chữa thật kiên trì, không đôn nóng được. Chị đưa tay tôi xem mạch. Hồi lâu, cô ấy nói với chị Hoài. Sức khỏe của chị đã rất tốt, bây giờ thì có thể vui được rồi. Tôi sẽ điều chỉnh lại toa thuốc cho chị. Uống kết hợp với thuốc kim lăng và mộng lăng để chị triệt các mạch lươn. Chị chú ý ăn kiêng thật kỹ theo chỉ dẫn trong đơn. Cô ấy viết toa thuốc giao cho chị Hoài. Chị Hoài lấy trong túi ra một cây thuốc ba số và một phong bì đưa cho Khôi. Tôi có chút quà gửi chú, mang chú nhận cho. Khôi đưa tay ngăn lại. Chị đừng làm như thế. Tôi không hút thuốc, chị mua làm gì cho tốn tiền. Chị cầm về cho anh ấy hút. Còn tiền xin chị giữ lại thuốc thang. Chị Hoài bối rối phân bùa. Không, chú không nhận thì tôi rất buồn. Thú thật nếu không gặp chú, bệnh tình của tôi chắc sẽ nặng hơn nhiều. Phước đức cho gia đình tôi. Uống thuốc của chú kể như đã hết bệnh. Tôi nói thật, Có biếu chú mấy cây vàng cũng chẳng xứng. Đây là chút lòng thành để chú trà nước, chứ không dám nói là trả ơn. Chú phải nhận thì tôi mới vui. Nhìn về mặt thành khẩn một cách tội nghiệp của chị Hoài, Khôi dù không muốn nhận cũng không nỡ để chị mất vui, đành miễn cưỡng nhận. Chị Hoài thở vào khi Khôi nhận quà, hạ giọng nói đủ để Khôi nghe. Nói thật với chú, tôi đã nghe cô Thủy kể về hoàn cảnh của chú. Tôi cũng rất thương và quý chú nên mới đến đây bàn với chú việc này. Có về gì vậy chị? Khôi ngạc nhiên Trả nói thì chú cũng biết Bây giờ bệnh tật phát sinh nhiều Mà bệnh viện chữa thì quá tải và cũng cực lắm Có nghề chữa bệnh giỏi Chắc chắn sẽ sống được Nói thật chú đừng giận Làm với bà Kim Minh cũng chỉ là người làm thuê Mà như thế thì không phát huy được hết khả năng của mình Tôi bàn với cô Thủy nên mở một phòng khám bệnh bốc thuốc độc lập Khôi bật cười, <cười> Chị đừng tôi có đủ đực để làm thế hay sao Tôi chưa bao giờ mơ đến điều đó Chị Hoài ngắt lời Khôi Chú cứ để tôi nói hết Tôi biết chú đang trắng tay Nhưng chúng tôi thấy rằng Nghề của côi không chỉ làm phước cho đời Mà còn làm nghề kiếm sống đàng hoàng Tôi không giàu có gì Nhưng có thể cho chú vay vốn để mở cửa hiệu Cô Thủy cũng sẽ phụ thêm Và tôi cũng đã nói chuyện với chị Huệ Chị ấy nói nếu chú đồng ý Chị ấy sẽ ủng hộ Khôi rất bối rối và cảm thấy bất ngờ trước ý định của chị Hoài Nhưng anh chưa thật vững tâm Các chị cho vay vốn thật là quý Nhưng mà tôi liệu làm ăn có được để mà trả nợ hay không Chẳng lẽ chú không có ý định vươn lên hay sao Ở thành phố này đâu thiếu gì các bệnh viện và phòng mạch. Nhưng các phòng mạch khám đông y cũng vẫn mọc lên nhan nhản và cũng có vắng khách đâu. Cái chính là phải chịu cực ban đầu thì sau này nhất định sẽ thành công. Chẳng lẽ có nghề thuốc hay như chú lại cam chịu đi làm thuê rồi còn đi bốc vác ngoài càng cơ cực. Phải nghĩ cách kinh doanh bằng chính nghề của mình chú ạ. Khôi thốt lên khi thấy chị có lý. Rất cảm ơn chị Hoài đã gợi ý cho tôi. Chị Hoài vui vẻ đứng dậy chào Khôi ra về. Thuế ra tiễn khách xong quay vào nói với Khôi. Chị ấy nói có lý đi anh ạ, em và nhà em thấy anh nên đi theo hướng này. khôi băn khoăn, nhưng anh làm sao có thể bỏ công việc ở nhà gì Minh được? Họ kêu mang mình, cứu sống mình, nay bỏ đi không đành. Không thiếu gì cách trả ơn, anh có thể mời gia đình bà cùng chung vốn làm ăn, lợi nhuận chia đều, ai cũng có lợi. Cũng như các con đẻ của ông bà đấy thôi, khi đủ lông đủ cánh mà có điều kiện thì vẫn phải tách ra để mà phát triển chứ. Nhưng anh đang khó khăn, chưa có nơi ở, lấy đâu tiền để thuê mặt bằng mở phòng mạch và nơi bào chế thuốc. Nhờ anh em bạn bè thì chỉ phân nào Còn tối thiểu mình cũng phải có cái gốc chứ Cô biết đấy, nếu phụ thuộc toàn bộ kinh tế Với bất kỳ hình thức nào thì vẫn là làm thuê thôi Việc này rất hệ trọng Để anh nghĩ thêm đã Cả đêm Khôi nằm thao thức không ngủ Từ ngày lên tàu vào Nam Lên Tây Nguyên rồi xuống Sài Gòn Đến nay đã hơn 2 năm trời Những gì xảy ra thời gian qua đối với Khôi Có thể nói là bước khởi đầu tốt đẹp Về lại khu kinh tế mới Hay ở lại thành phố Câu hỏi đó khiến Khôi cứ trăn trở mãi. Ở khu kinh tế mới, tuy rằng thời gian đầu phải chịu cực, nhưng trên đó cơ nghiệp không mấy khó khăn. Khôi đã thấy có triển vọng về đầu tư trồng cà phê, cao su và những cây có giá trị kinh tế cao có thể xuất khẩu được. Chưa kể, nếu đầu tư nuôi đại gia súc châu bò thì có thể thu lợi không nhỏ. Trước khi xuống thăm bệnh cho thủy, Khôi đã tính đến phương án vay vốn của ngân hàng huyện và thuê lao động để thực hiện mô hình kinh tế trang trại. Nhưng thời gian qua ở thành phố, chữa bệnh cho những người quen của Thủy, anh bỗng nhận thấy. Ngay ở đô thị, nhu cầu về khám chữa bệnh và sử dụng thuốc rất lớn, hoàn toàn có thể triển khai một cơ sở bào chế đông dược để sản xuất theo dạng cao hơn, hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Như vậy, nếu ở lại thành phố, công việc làm ăn của Khôi chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển. Sáng ra, Khôi bàn với Thủy. Đêm qua anh nằm thao thức, không sao ngủ được. Tình đi tính lại, anh thấy chỉ hỏi có lý. bây giờ thế này cách đây hai tuần anh có chữa bệnh cho anh tư anh đi công tác ở công an thành phố sau đó anh có mời anh về khám bệnh cho các cụ các anh trong gia đình cả nhà mấy anh lắm anh tư có hai căn nhà liền nhau ở quận mười anh ấy nói cho anh mượn một căn để ở và mở phòng trần trị y học dân tộc từ hôm ấy anh cứ băn khoăn mãi không dám quyết nếu anh ấy cho mượn thật thì trước tiên anh mở phòng trần trị y học dân tộc khi vững chân rồi mới phát triển sản xuất tôi mừng rỡ vậy là anh quyết định ở lại thành phố rồi phải không em thấy như vậy là đúng Tối nay hai anh em mình đến nhà anh Tư xem thế nào rồi quyết luôn nhé. Nhưng anh còn băn khoăn một chuyện. Chuyện bảo cờ hiệu của dì Minh chứ gì. Đúng, anh cứ ái náy trong lòng. Thì anh bàn với dì cùng hợp tác làm ăn. Nguồn thuốc ban đầu tao cũng lấy ở dì, thế là mọi người đều có lợi. Được rồi, anh sẽ trao đổi với dì Minh. Nếu còn thiếu gì thì mình nhờ chị Hoài và chị Huệ. Anh khỏi lo, chị Hoài và chị Huệ đã ra tay giúp em là cảm thấy rất yên tâm. Hôm sau nữa Khôi quyết định đi gặp dì Minh để xin ra lập cơ sở riêng. khi hai dì cháu ngồi với nhau, Khôi cứ ấp úng mãi mà không biết mở đầu như thế nào. Có chuyện gì, con cứ nói cho dì biết đi." Bà Minh chủ động gợi chuyện, Khôi ấp úng. À, "Dì ạ, con có việc này muốn bàn với dì. Từ hôm vào thành phố được dì quan tâm giúp đỡ, con đã có việc làm và cũng có tiền gửi về giúp đỡ vợ con, con không bao giờ quên được." Bà Minh ngạc nhiên. "Dì thấy con là người có chí, có nghề." Dì thật lòng muốn giúp đỡ và chính con cũng đã giúp lại gì chứ con có ở không đâu mà phải băn khoăn." Khôi trầm ngâm. "Cuộc sống của gia đình con còn khó khăn quá, mấy năm nay ở ngoài đó mưa bão nhiều, mất mùa liên miên, chính vì vậy con muốn xin gì cho con ra ở riêng để con chủ động xoay sở cho cuộc sống của mình." Bà Minh kêu lên, "Ơi, trả lẽ gì và các em, có điều gì làm con vật lòng ư, hay là à không, không." Khôi ấy cắt ngang lời bà, "Dì và các em rất tốt với con." Con cũng không có gì khác là muốn tự lập một cơ sở trần trị. Ở đây con thấy có các em phụ gì là đủ, với lại con đang sức dài vai dọc, không nên dựa mãi vào lòng tốt của gì Bà Minh như hiểu ra vấn đề, mặt bà thoáng buồn, một lúc sau bà nói nhỏ nhẹ, sau một tiếng thở dài. Thôi được, cái đó tùy con, con có cách nghĩ và cách nhìn riêng của mình. gì thông cảm, gì chỉ nói với con là gì và gia đình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ con. Có gì khó khăn, con cứ đến đây, đừng ngại. Còn đối với các em con, nhất là thằng Quảng với con Xuân, con Thu dì rất muốn được con kèm cặp chỉ bảo chúng nó. Từ khi con về đây, chúng nó nề nếp hẳn đi, dì mừng lắm. Vậy có đi đâu thì cũng nên thi thoảng qua đây. Có điều này dì nói luôn, con cũng nên đưa vợ con vào đây. Có khó khăn chỗ nào, dì cho vợ chồng con căn gác trên đó, không phải bận tâm gì. Khôi vô cùng xúc động trước tình cảm của bà Minh. anh bỗng thấy mình quá nhỏ nhoi và bà như một người mẹ rất thân tình. Vâng, con sẽ ghi nhớ điều gì nói. Bà mới nhìn Khôi thở dài. Đi đâu thì đi, làm đâu thì làm. Con nhớ thường xuyên về đây, kèo các em con nó nhớ. Con hãy coi đây là gia đình thứ hai của con. Thế là chú gì vui, con đừng ngại gì nhá. Thôi, con nghỉ đi, dì cũng muốn ngả lưng một lát. Khôi lên phòng cố nhắm mắt mà không xa ngủ được. Hôm sau... Cô đến báo cho Thủy biết quyết định của mình và cả chuyện đã nói với dì Minh. Thủy vay được hai cây vàng của chị em trong chợ để làm vốn cho Khôi mua sắm dụng cụ bào chế thuốc và mua nguyên liệu. Khôi được vợ chồng anh Tư giao luôn cho một căn nhà tầng trệt rất tiện lợi. Bà anh em Khôi lo quét dọn và trang trí chuẩn bị cho ngày khai trương cờ hiệu. Quý vị và quan thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 3 của Đường Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. hẹn gặp lại mọi người trong tập 4 còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc